Hôn an, sở căng đan lão tông tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 911. Không người nào có thể thay thế liên hệ máu mũi một Tống thường lâm khóe miệng vẻ tươi cười đông đặc tập mắt nhìn lấy ôm um ở chung với nhau cố niệm thâm cùng lâm ý thiền không biết đang suy nghĩ gì đã xuất thần trong mắt đen sâu không lường được. Giang mặt có chút đau lòng, hắn biết Tống Thường Lâm là khẳng định thích Lâm Ý Thiền, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Hắn trầm dưới khóe miệng, bước chân đi tới bên cạnh Tống Thường Lâm, nhẹ giọng kêu hắn, "Thường Lâm ca." Tống Thường Lâm suy nghĩ bị cắt đứt, ánh mắt của hắn không nhanh không chậm từ trên người Lâm Ý Thiền thu hồi lại, nhìn lấy Giang mặt, khóe miệng lại đang tải lơ đãng xuống lộ ra một vết cười yếu ớt. Đối với Giang mặt nhẹ nhàng nhíu mày, làm sao? Giang mặt tân nhắc một chút hỏi. Có muốn hay không ta theo ngươi uống rượu? Tống thường lâm cau mày, ngươi nên thật tốt đi trường học đi học, ở nước ngoài không muốn uống rượu. Nói lấy hắn u nhã xoay người, hướng phía salon bên kia đi tới. Sau khi ngồi xuống, hắn bưng ly không có động tới rượu, tự mình quát lên. Ta đi rồi. Lâm Ý thiện buông ra cố niệm thâm, lui về sau một bước, sau đó nhìn về phía Tống Thường Lâm quan tâm dặn dò. Ta đi về trước, ngươi ít uống rượu một chút. Nhiệt độ và bình tĩnh giọng, không có chút nào gần sóng, cũng liền đại biểu không có chút nào hữu tình trở ra cảm tình. Tống Thường Lâm nghe ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười gật đầu, ừ. Một tiếng đáp lại nghĩ, giống như là theo trong giọng trực tiếp phát ra hoặc như là theo trong lỗ mũi phát ra. Buồn sầu, hắn không đợi lâm ý thiển rời đi liền đem ánh mắt thu hồi đi, một hớp cầm trong tay ly rượu uống cạn. Lý Nam mộ ba người bọn hắn thấy một màn như vậy, liếc nhìn nhau, từng người trong lòng đều hiểu, đều rất bất đắc dĩ bĩu môi. Mặc dù biết lâm ý thiện đối với tống thường lâm quan tâm chẳng qua là xuất phát từ bản bình thường cách loại này, nhưng trong lòng hắn trong nháy mắt đó vẫn là rất chua, bất quá nhìn thấy tống thường lâm ngửa đầu bực bội xuống một hớp rượu một màn kia. Trong lòng của hắn lại có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, năm đó chính hắn xem bọn hắn ở chung một chỗ chính là như vậy. Một người không biết uống qua bao nhiêu lần muộn tửu. Lâm Ý Thiển không có lưu lại nữa, bước chân đi ra ngoài cửa, cố niệm thâm không yên tâm nàng một người trở về, hơn nữa hắn là thực sự không muốn chơi, hắn nghĩ theo sau. Không nghĩ tới bị Giang Mặt cướp trước một bước, tỷ ta đưa ngươi trở về. Giang Mặt phản ứng rất nhanh, nói lấy chân dài mấy bước liền đuổi kịp Lâm Ý Thiển. Thấy vậy, cố niệm thâm thu hồi bước ra thế nào chỉ chân, suy nghĩ hay là cho bọn họ chi em hai người chỗ giao lưu cơ hội đi bởi vì hắn biết trong lòng Lâm Ý Thiển đối với Giang Mặc là không có hận. Hơn nữa nàng yêu cầu một cách như vậy huyết thống thân nhân, có lúc thân nhân cấp cho sự ấm áp đó cũng giống như vậy, không người có thể thay thế. Không cần rồi. Lâm Ý Thiển tự tuyệt Giang Mặc, không có nhìn hắn, bước chân càng đi càng nhanh. Giang Mặc không hề từ bỏ, không nhanh không chậm đi theo nàng. Ta nhất định phải đưa cho ngươi. Hắn rất cố chấp. Vẫn cùng khi còn bé một dạng cố chấp, muốn làm sự kiện kia, phá vỡ đầu cũng muốn làm. Lâm ý thiện không để ý đến hắn nữa, mặt cho hắn đi theo. Giang mặt đây là người nào ạ? Ta làm sao nhìn khá quen. Giang mặt đi làm ở chỗ này có ba ngày rồi bởi vì người dài sắc thực đẹp trai, hơn nữa tiếng Anh nói cũng cực kỳ tốt. Hai ngày cùng rất nhiều ngoại quốc khách hàng giao lưu trong hội sở rất nhiều đồng nghiệp đều biết hắn. Nhìn thấy hắn cùng với một cái nữ nhân ở chung một chỗ, có người bát quái tiến tới trước mặt hắn hỏi hắn: "Chị ta?" Giang mặt tự hào cùng cái kia người hỏi giới thiệu. Thật giống như có người tỷ tỷ này là nhiều trí cao vô thượng vinh dự, người kia cười tán dương, "Chị ngươi dáng dấp thật là đẹp mắt." Nói lấy, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiện. Hôn An, sở căng đan lão công. Tác giả: Vi Dương Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 912. Không người nào có thể thay thế liên hệ máu mù hay. Giang mặt rất bất mãn hai ngón tay muốn đi đâm ánh mắt của hắn, nhìn lại ta đâm mù ngươi cặp mắt. Hắn là nghiêm túc, sắc mặt đặc biệt lạnh. Người kia sợ đến ổ co rụt lại, vội vàng lưu. Giang Mặc chạy đuổi theo Lâm Ý Thiển. Khí trời dần dần tiến vào sâu thu. Gió đêm thổi có chút mát mẻ. Lâm Ý Thiển hai tay ôm lấy cánh tay đứng ở ven đường. Hai bên nhìn một chút. Giang Mặc đến trước mặt nàng, một mặt lấy lòng cười hỏi, chị xe ngươi đi. Lâm Ý Thiển cười lạnh, ngươi không phải là muốn đưa ta sao? Ta không xe ta. Giang Mặc lắc đầu một cái, rất là lu túng. Sớm biết liền bất đắc chí cái kia một hớp khí, đem xe chạy ra khỏi tới, đưa xong tỉ tỉ tại đưa trở về. Lâm Ý Thiển biết Giang mặt không xe, đèn đường mờ mờ dưới ánh đèn, nàng ánh mắt lói lên một vết xảo hoạt cười, nhưng cũng là cái kia quen thuộc cưng chiều. Ngay thẳng Giang mặt dĩ nhiên là không có nhận ra được. Hắn còn rất lưu túng đang nghĩ biện pháp đưa Lâm Ý Thiển trở về. Lâm Ý Thiển nói. Đi tìm cố niệm thâm cái chìa khóa xe muốn đi qua. Không cần. Giang mặt trở về Lâm Ý tiễn một tiếng, xoay người thật nhanh không biết đi làm cái gì. Nhưng nhất định là nghĩ tới đưa nàng công cổ giao thông. Lâm Ý tiễn suy nghĩ kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ Giang mặt, chỉ chốc lát sau, nhìn thấy thanh niên cưới một chiếc mang chấu ngồi phía sau xe đạp qua tới. Nàng cau mày, có chút buồn cười. Hắn là dự định cưới xe đạp xe đưa nàng. Giang mặt đem xe cưới đến trước mặt Lâm Ý Thiện dừng lại. Sau đó vỗ vỗ phía sau hắn vị trí đối với Lâm Ý Thiện nói. Ngồi lên tới. Lâm Ý Thiện cau mày hỏi. ngươi biết từ nơi này đến nhà ta có xa lắm không sao? Năm sáu cây số cưới xe mang người ít nói cũng muốn 1 giờ mới có thể đến. Giang mặt rất tự tin nói. Lúc trước ta đều có thể mang động tới ngươi, hiện tại ta trưởng thành càng mang động. Nói lấy hắn tự tay đủ đến cánh tay của Lâm Ý Thiển, nắm lấy cánh tay của nàng đem nàng kéo tới phía sau xe. Lâm Ý Thiển thuận thế ngồi xuống, giang mặt ở trước mặt lớn tiếng nói. tỷ ngươi ngồi vững vàng, chúng ta mở đường. Không che giấu chút nào tâm tình vui thích. Lâm Ý Thiển bản năng nắm giang mặt dưới nệm lót mặt, hai chân cách mặt đất. Giang mặt chân đạp bàn đạp, xe đồng rồi. Mới vừa rồi đứng yên cảm thấy gió thổi lạnh, hiện tại cưới xe, gió càng lớn hơn, ngược lại không lạnh. Nàng ngửa đầu nhìn lấy lưng của thanh niên thuận theo đi lên nhìn, giang mặt không thích lưu tóc dài cho tới nay đều là ngắn tất kiểu tóc, nhìn qua xấu xa. Năm năm không gặp, hắn vẫn là như vậy. Thân cao rất nhiều, thân thể rất nhiều, góc độ góc cạnh tất cả đi ra. Đúng là lớn rồi Lâm ý tiễn chính nhìn chằm chằm Giang mặt quan sát có chút xuất thần Giang mặt bỗng nhiên lên tiếng tỷ ngươi bây giờ so với lúc trước nhẹ hơn Lúc trước mang ngươi còn cố hết sức đây Nói lấy hắn quay đầu tót miệng Lộ ra trắng tinh răng cười có chút ngốc Lâm ý tiễn hốc mắt không biết sao Nóng lên nàng cau mày Ngươi làm sao trở nên nhiều lời như vậy Một câu vết bỏ cất xấu tâm tình Giang Mặc nói: "Ta không phải là chụp ngươi không để ý tới ta sao?" Lâm Ý thiện cười một tiếng, không có lại nói chuyện. Nàng nhìn xe tới xe đi đường xe chạy, gió nhẹ từ từ tới theo trên mặt của nàng phất qua. Đầu dựa vào là Nam Hải tử còn không quá rộng rãi, lưng trong nội tâm của nàng cuồn cuộn từng trận ấm áp. Trừ Cố niệm thâm trừ Tiểu Ngư, tánh mạng hắn trong trọng yếu nhất khắc phái, chắc là Giang Mặc rồi. Có lúc nàng thật sự rất ghét liên hệ máu mủ thật sự làm sao cắt đều cắt không ngừng. Trên nửa đường, gặp phải có một chút đốt sườn núi, giang mặt liền để lâm ý thiền cưỡi xe. Hắn ở phía sau đầy, đây là bọn hắn lúc trước mỗi ngày đều việc làm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 913. Là nên nói chân tướng cho hắn thời điểm một. Giang Mặc tan học tương đối sớm, luôn là xe đi nhất chung cánh cửa đợi nàng, sau đó hai người cùng nhau cưới xe về nhà thời điểm đó giang Mặc còn rất nhỏ, không có cao to như vậy, cưới xe mang nàng rất cố hết sức, đại đa số thời điểm đều là nàng dẫn hắn. Đến lên dốc, nàng liền đuổi giang Mặc xuống để cho giang Mặc ở phía sau đẩy nàng. Khi đó thật ra thì là khi dễ, hiện tại làm cái này chuyện giống vậy, lại có rất nhiều không nói ra được cảm khái. Như vậy đi một chút cưới cưới, hơn một tiếng mới đến nhà. Giang mặt đem lâm ý thiện đưa vào sân nhỏ, đưa đến cánh cửa, hắn không có cần đi vào ý tứ, cái kia tỷ ngươi đi ngủ sớm một chút, ta trở về đi làm. Hắn đứng ở cửa cùng lâm ý thiện lên tiếng chào hỏi, sau đó đem xe điều cách đầu, chuẩn bị đi rồi trong đêm đen nhánh bóng lưng của hắn nhìn qua vẫn có chút đơn bạc trong lòng của của Lâm Ý Thiển không nhịn được đối với hắn quan tâm mở miệng kêu Giang Mặc Giang Mặc dừng lại quay đầu nghi hoặc nhìn Lâm Ý Thiển tỷ thế nào Lâm Ý Thiển ngữ khí nhàn nhạt sần sò cưỡi xe chậm một chút xảy ra bất ngờ quan tâm đối với Giang Mặc mà nói chính là kinh hỉ tới quá đột nhiên hắn ngẩn người một chút mới phản ứng được Sau đó cười đối với Lâm Ý Thiển dùng sức gật đầu biết rồi Vui vẻ đạp xe đạp, dần dần biến mất trong bóng đêm Lâm Ý Thiển ngửa đầu hướng về phía bầu trời thở phào nhẹ nhõm Nàng không nghĩ tới, như vậy đi theo tâm đi Mấy ngày nay một mực hành hạ nàng cảm giác đè nén lại không có Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Lâm Ý tiễn lui về phía sau mấy bước, ngửa đầu tựa vào trên không cửa, trong đầu hiện ra mẹ bộ dáng. Mẹ thật có lỗi với, ta làm sao không phụ lòng ngài. Lâm Ý tiễn rửa mặt xong, nằm ở trên giường, mới vừa hít, liền nghe được tiếng cửa mở, biết là cố niệm thân trở về tới rồi, nàng rất buồn ngủ, không có mở mắt. Lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, lại nghe được tiếng cửa mở. Nàng lại tỉnh rồi, lần này bóng người của nam nhân vào phòng, nàng trở mình đưa lưng về phía bên kia giường. Nam nhân ở sau lưng nàng nằm xuống, một cái tay dựng ở trên eo nàng. Ngón tay tại trên bụng của nàng nhẹ nhàng hoa, hơi ngứa chút, lâm ý thiện đẩy ra ngủ. Trong miệng bất mãn hờn rỗi, càng thêm kích thích nam nhân ham muốn thân thể của nam nhân trợt từ phía sau dính sát. Hai tay đưa nàng kéo vào, đồng thời môi của hắn cũng dán vào cổ của nàng. Lão bà. Nam nhân mang theo điểm men say âm thanh, trầm thấp khàn khàn, giống như dòng điện theo lâm ý tiễn toàn thân thần trải qua một lần. Lâm ý tiễn cả người quả quyết, liền dễ dàng như vậy nộp khí dưới rồi. Nàng trở mình đối mặt với cú niệm thâm bất mãn hôn khóe mắt của hắn, cú niệm thâm ngươi uống nhiều rồi. Cú niệm thâm lắc đầu, không... Liền uống từng chút Hắn còn chỗ sâu một ngón tay cường điệu Liền uống từng chút Trên người của hắn xác thực không có dày đặc như thế mùi rượu Lâm ý thiện cau mày Vậy làm sao như vậy sữa Như vậy dính người Cái này sữa chứ Là tại trần trụi khiêu chiến nam nhân Hắn quyền uy trong mắt cố niệm thâm thoáng qua một đạo nguy hiểm ánh sáng Lâm ý thiện ngươi nói cái gì Lâm ý thiện dám xoay người Liền không sợ hắn cầm thú, nàng tiếp tục khiêu khích hắn, nâng lên một cái tay đặt ở trên mặt của hắn cưng chiều vỗ vỗ, ngoan ngoãn, ngủ. Dỗ giọng nói của Lâm Tiểu Ngư. Cố niệm thâm nắm cổ tay của nàng, dùng sức bóp một cái, hận không thể đem nàng cho nhào nặn vào trong xương. Một giây ghế tiếp hắn xoay mình, đưa nàng ếp dưới thân thể, mở miệng cuối đầu ở trên cổ của nàng cắn một chút. a. Lâm Ý Thiển bị đau kêu một tiếng Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 914 Là nên nói chân tướng cho hắn thời điểm hay. Cố niệm thâm lúc này mới thoáng hả giận Sau đó nhìn nàng hỏi Giang mặt làm sao đưa ngươi trở về Nhắc tới gương mặt, sắc mặt của Lâm Ý Thiền lãnh đạm rất nhiều, nàng nhỏ giọng trở về. Cưới xe. Cố Niệm Thâm nghe vậy rất hài lòng, hắn đối với người người tỉ tỉ này đến lúc đó thật sự có tâm rồi. Theo hội sở cưới xe trở lại, hai người cưới một chiếc xe trở lại muốn 1 giờ đây, lại tới về. Cũng có kiên nhẫn. Lâm ý thiển không có tiếp lời, cố niệm thâm chợt cúi đầu, đem mặt vùi vào Lâm ý thiển cổ, tự trách nói xin lỗi nàng, thiển thiển thật có lỗi với thế nào. Lâm ý thiển hai tay nâng đầu của cố niệm thâm, bắt hắn cho nâng lên. cố niệm thâm hai tay ôm chặt nàng, tiếp tục tự trách nói, ta cùng người khác có hài tử, là ta đáng chết, hắn là thực sự rất ảo não, rất tự trách. Lâm ý thiện bị hắn mang cũng rất tự trách, nàng cảm thấy chính mình có phải hay không là chơi quá mức. Có phải hay không là nên nói chân tướng cho hắn rồi. Phỏng trừng theo biết tiểu ngư là hắn con ruột vậy cũng lấy cắt ra mới, hắn liền đang tự trách rồi. Ta có hài tử khác, ngươi sẽ ghép bỏ ta sao? Cố niệm thâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lấy lâm ý thiện hỏi. Cái kia tự trách ánh mắt thương hại để cho Lâm Ý Thiển lại nổi lên trêu chọc tâm của hắn. Nàng thiêu thiêu mi trả lời. Nhìn ngươi biểu hiện rồi. Chờ theo thành phố A trở lại tham gia xong cái này một cách hoạt động liền đem hết thầy đều nói cho nàng biết. Nếu như tối nay liền nói cho phỏng trừng nàng thành phố A cái hoạt động đó đều không tham gia được. Ta đây hiện tại liền biểu hiện cho ngươi nhìn. Cố niệm thâm tuét miệng, một mặt cười rơi, rơi quy quy, e u. Bò dậy, động tác thuần thục cởi bỏ lâm ý thiện quần áo. Có thể là uống một chút rượu, phá lệ có cảm giác, không ngừng đòi, lâm ý thiện có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng biếu môi mắng hắn, cố niệm thâm em gái ngươi. Cố niệm thâm rán vào lỗ tai của nàng nói. Nàng tại thành phố, ngươi ngày mai liền có thể nhìn thấy nàng. Lâm Ý Thiện. Uống rượu nam nhân thật không trêu chọc nổi, lại sữa lại tiện, còn chíp không biết xấu hổ. Một đêm này, Lâm Ý Thiện cơ hồ không có làm sao ngủ sáng ngày thứ hai máy bay, lên máy bay liền ngủ mất rồi. Một mực ngủ đến máy bay rơi xuống đất. Nàng là lấy thân phận của Lâm Ý Thiện tới, cho nên không có để cho Bạch Sắc cho nàng sắp xếp xe, nàng tự đón xe. Đội mũ khẩu trang, khiêm tốn rất Nàng để cho bác tài dựa theo cố niệm giai cho nàng xác định vị trí dẫn đường đến cố niệm giai mới vừa dọn vào cách đó nhà trọ cửa cư xá. Thật xa liền thấy cố niệm giai tại cư xá môn bài nơi ấy hết nhìn đông tới nhìn tây trên người còn ăn mặc rất nhàn nhã quần áo ở nhà bột bột. Rất là đáng yêu. Lâm ý tiện biết cố niệm giai trong tầm mắt nàng. Xe dừng lại. Nàng xuống xe đứng tại chỗ tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng Nhìn nàng lúc nào có thể phát hiện nàng Học muội ngươi ở đây làm cái gì chứ Bỗng nhiên một cách nam sinh từ trong tiểu khu đi ra Nhìn thấy cố niệm dai cười cùng với nàng chào hỏi Nam sinh gầy teo thật cao ăn mặc màu đen tê, xi si, màu lam nhạt cao bồi áo khoác Nhìn qua rất sạch sẽ Cố niệm dai nói Chờ chỉ dâu ta, chỉ dâu ta đến xem ta. Trả lời nam sinh một câu, nàng lại bắt đầu nhìn. Ta cùng ngươi. Nam sinh có chút xấu hổ. Cố niệm giai cao mày, ban ngày, lại không có dự, lại không có người xấu, ta muốn ngươi xứng cái gì? Lâm Ý Thiền. Thật may nàng là nữ hài tử, không đúng vậy là cô chú thân xê di. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 915 giáo sư một phương diện yêu một nàng hiện tại cuối cùng có thể hiểu được tại sao không người đuổi theo nàng cái này còn chưa bắt đầu liền bị nàng giết chết tâm còn ai dám đuổi theo Nam sinh cười cười xấu hổ cái kia ta đi trước. Lâm Ý Thiển nhìn nam sinh kia đi rồi, bước chân hướng bên cạnh cố niệm Gai đi, ta ở chỗ này đây, ngươi xem cái gì đó. Nghe được âm thanh của Lâm Ý Thiển, cố niệm Gai cười quay đầu ánh mắt nhìn về phía nàng. Chỉ dâu ngươi có thể tính ra. Cố niệm Gai bước chân ngay đến trước mặt Lâm Ý Thiển kéo lấy tay của nàng, đem nàng hướng bên trong tiểu khu sắt. Cái tiểu khu này bên trong ở đại đa số đều là học sinh của đại học. Rất nhiều điều kiện gia đình cũng không tệ, hài tử phải ở chỗ này lên 4 năm đại học, liền dứt khoát ở chỗ này mua nhà để cho hài tử ở. Còn có một bộ phận không nguyện ý ở trường học lão sư. Cố niệm thâm cho cố niệm giai mua chính là tốt nhất cái nào tòa, dưới lầu có một cái cửa hông đi thông đại học. Rất gần. Tại lầu 16, ba phòng ngủ hai phòng khách nhà ở thật lớn. Nhà ở nguyên chủ nhà tinh trang qua. Không có ở qua. Lúc mua, những thứ này cố niệm thâm cũng để cho người cẳn kẽ nghe ngóng. Cố niệm dai mở cửa, lâm ý thiện ánh mắt đầu tiên vòng quanh phòng khách quét một vòng, sạch sẽ chỉnh tề trong nhà trưng bày cùng chỉnh thể trang sức đều thiên về màu hồng. Hoàn toàn cố niệm dai phong cách. Cố niệm dai tải mở tủ giày cho nàng cầm giày, nàng cúi đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy bên trong có hai cặp nam nhân xếp. Tại sao là hai cặp? Lâm Ý Thiền rất hiếu kỳ bát quái hỏi Làm sao sẽ có hai cặp dép đàn ông? Đây là ta ngày hôm nay mới đi siêu thị mua, mua một tặng một Cố niệm sai cười đem cái kia hai cặp dép đàn ông lấy ra bàn đến cho cậu nhỏ ta mua Nếu đưa một đôi, vậy thì cho Trương cầm thú đi Vạn nhất hắn ngày nào sẽ tới dạy kèm ta bài tập Lâm Ý Thiền Trương giáo sư thật đáng thương là đưa Bất quá cố niệm sai nói đến chương cảnh ngộ vạn nhất sẽ đến ngư khí tự nhiên giống như là ý kiến chuyện rất bình thường. Cũng phải cần đáng giá khảo cứu Nàng cười một tiếng đổi lại cố niệm sai cho nàng cầm giày, hướng trong phòng đi. Sau đó lại tò mò hỏi. Làm sao chỉ một mình ngươi ở chỗ này? Chương giáo sư không đến cho ngươi rời sao? Bất quá nghĩ đến hắn tỉ mỉ chọn xong xương cá trực tiếp đem thịt cá nhét vào trong miệng sự kiện kia, hắn không đến giúp cố niệm dai dọn nhà cũng là bình thường. Lâm ý thiện mới vừa cho chính mình đã bỏ đi nghi ngờ, cố niệm dai nói. Hắn đi châu Âu học tập rồi, muốn một tháng mới có thể trở về đây. Ngữ khí nghe không hiểu mảy may không thôi. Ngược lại có chút hưng phấn. Vậy ngươi. Lâm Ý Thiển than thở, không cần hỏi, một tấm khác dùng chương cảnh ngộ số điện thoại di động cướp tấm vé nhất định là cho Tống thường Lâm. Ai, giáo sư địa vị. Cách này thật may thường Lâm là nàng cậu ruột, nếu không giáo sư liền quá ngược. Nàng đi tới trên ghế salon ngồi xuống cố niệm giai tiến vào phòng bếp, không lâu lắm nàng từ trong phòng bếp thò đầu ra hỏi Lâm Ý Thiển chỉ dâu ngươi có muốn hay không ta cho ngươi ngâm điểm uống trà. Không đợi lâm ý thiện trở về nàng, nàng rồi nói tiếp. Cậu nhỏ ta cho lá trà của ta, ta buổi sáng rót một ly uống cảm thấy cũng không tệ lắm. Lâm ý thiện gật đầu cái kia thử xem đi. Tống thường lâm nơi đó trà đích sắc rất không tệ, nhưng tống thường lâm đối với trà đạo cũng có nghiên cứu, cho nên ngâm đi ra ngoài trà đặc biệt dễ uống. Kinh sợ bánh bao chảy đến liền không nhất định. Lâm Ý Thiển suy nghĩ cố niệm giai đát pha xong trà, đi ra rồi. Một cái trong suốt bình trà, bên trong có nửa bình trà diệt, nước hiện lên màu đỏ thẫm thiên về màu nâu. Lâm Ý Thiển liếc mắt nhận ra là phổ nhị trà, nhưng... Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916 Giáo sư một phương diện yêu hay Khói miệng nàng không tiếng đồng kéo ra, lá trà không cần tiền sao Quả nhiên Nàng không nên đối với nàng pha trà ôm cái gì mong đợi Lâm ý thiện còn không uống cũng đã đối với cố niệm dai pha trà nhấc lên rồi Cố niệm dai đến bên bàn trà ngồi xuống cầm một cái ly không cho Lâm ý thiện rót ly trà Đưa cho nàng nếm thử một chút Bộ dáng của nàng khẩn cấp hy vọng lấy được khen ngợi. Lâm ý tiện nhận lấy ly trà, trong mắt nhìn lấy bên trong trà, nhíu mày một cái, sau đó nhấp một hớp nhỏ. Nàng vốn là cũng phẩm không ra lá trà tốt xấu, cảm thấy uống trà gì diệp đều giống nhau, hiện tại rốt cuộc nếm ra lá trà mùi bất đồng rồi. Làm cho nước mũi tử. Nàng đặt ly trà xuống, cố niệm dai cười hỏi. Chị dâu trà của ta nói cũng không tệ lắm phải không? Lâm ý thiền. Cũng còn khá. Tốt trái lương tâm. Sợ ú niệm dai còn để cho nàng uống trà, nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác, rời ra ngoài tâm tình như thế nào đây? Quả thật là không nên quá thoải mái, ta bước kế tiếp liền chuẩn bị tìm bạn trai. ú niệm dai cười hướng trên ghế salon nhào lên kéo qua một cái gối đệm dưới thân thể ôm lấy. Vế salon không rất rộng rãi, nếu không nàng phải đánh lăn. Phóc! Lâm Ý Thiển nghe được cố niệm dai nói kế hoạch bước kế tiếp là tìm bạn trai, không nhịn được cười phun. Nàng muốn hỏi, nàng muốn tìm bạn trai sự tình trương giáo sư biết không? Ún hộ sao? Cố niệm dai rất bất mãn phản ứng của nàng, ngươi có ý gì? Không uống sặc. Lâm Ý Thiển lắc đầu một cái, thu nụ cười lại. Sau đó tò mò hỏi, ngươi tại sao đột nhiên nghĩ muốn tìm bạn trai? Cái tên này mỗi ngày ăn cơm đi ngủ chơi ra me, hiện tại ngược lại là có chút học tập thái độ, mỗi ngày còn nhìn một chút sách, làm một chút bài thi. Nhưng cho tới bây giờ không nghe nàng nhắc tới qua người nam sinh kia cảm giác đối với cảm tình còn giống như nằm ở rốt nát vô chi trạng thái. Nói thế nào nghĩ liền muốn rồi hả? Cố niệm dai vệnh miệng hừ hừ nói Nếu không muốn bị các ngươi cho chó thức ăn Ta tìm một cách theo ta cùng nhau học tập Cũng thể nghiệm một cách có bạn trai cảm giác Lâm ý tiện trong đầu nghĩ Trương cảnh ngộ còn không có để cho ngươi có bạn trai cảm giác sao Lão sư nào nhàm chán như vậy đi quản học sinh sinh hoạt hàng ngày Lão sư nào như thế chuyên nghiệp thời thời khắc khắc Nhìn chằm chằm học sinh học tập Nếu không ngươi suy tính một chút Nàng suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Lâm Ý Thiển lại nói một nửa dừng lại, đưa tới lòng hiếu kỳ của cố niệm dai cái gì. Lâm Ý Thiển tìm một cách nói tiếp theo, nếu không xem xét chờ một chút đang tìm đây. Ta không chờ được rồi. Cố niệm dai lắc đầu một cái, nói lấy nàng ngón tay chỉ nóc phòng, ta đã nghe ngóng, ta trên lầu ở chính là mài một đích sư ca, lớn lên nhãi nhặn. Sau đó nàng lại chỉ chỉ bên phải cách vách ở chính là năm thứ ba đại học học trưởng hàng năm cầm học bổng người mấu chốt lớn lên còn đẹp trai. Cái này kinh sợ bánh bao nhìn tới vẫn là có theo đuổi. Tối thiểu cho chính mình tìm kiếm mục tiêu con mồi đều là học bá, hơn nữa còn lớn lên đẹp trai. Nàng sau đó không bao giờ nữa cười nhạo nàng không có theo đuổi rồi. Nhưng là trương cảnh ngộ một người dáng dấp đẹp trai như thế. Lại là nam nhân của học bá ở bên cạnh nàng, nàng làm sao lại không có chú ý tới đây. Người bình thường thời gian dài như vậy rồi, làm sao đều có một chút phát hiện chứ. Quả nhiên kinh sợ bánh bao không thuộc về người bình thường một loại. Duyên phận loại chuyện này vẫn là nhìn chính bọn họ đi, có lúc người khác một câu chỉ điểm ngược lại sẽ phá hư rất nhiều cảm giác. Lâm ý thiện không có tiếp lời của cố niệm dai, cố niệm dai rồi nói tiếp. Một sẽ ra cửa cũng có thể đụng phải bọn họ, ta dẫn ngươi gặp thấy bọn họ. Nhanh như vậy liền gặp phổ huyên rồi sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 917. Giáo sư một phương diện yêu ba. Lâm Ý Thiển cau mày buồn cười nhìn lấy cố niệm sai cái kia bộ dáng nghiêm túc. Cố niệm sai vốn là cảm thấy không có gì, bị nàng câu này, gặp phụ huynh, nói xấu hổ rồi, nàng nằm vặn eo, ôi trao, ở đâu là thấy cái gì ra trường. Chính là để cho ngươi xem một chút hai người kia kiểu nào. Nói lấy nàng ôm lấy ôm gối trở mình. Lâm Ý Thiển không nói gì, được, đi. Trương cảnh ngộ biết không biết có thể hay không hận nàng, nội tâm của nàng thật ra thì là cự tuyệt. Nếu như hắn biết rồi, nàng nhất định sẽ cùng với nàng giải thích như vậy, tất cả nội cũng để cho cố niệm Sai một người lưng. Lâm ý thiện cho tới bây giờ đến 8 giờ tối, đã bị cố niệm Sai ghéo lấy ra năm lần cửa rồi, cũng không có vô tình gặp được hắn nói cái kia hai cái học trường. Nàng không có không nhìn được, chính nàng đến lúc đó trước nhục trí, ăn cơm tối xong trở lại đem mình hướng trong thư phòng đóng một cái, đọc sách làm bài tập đi rồi. Người bên kia hiện tại không phải là buổi sáng sao, hôm nay không cần đi họp sao. Lâm ý thiện rót ly nước từ phòng bếp đi ra, chuẩn bị trở về căn phòng đi theo bạch sắc trò chuyện ngày mai hoạt động cắn kẽ lưu trình, nghe được trong thư phòng truyền tới cố niệm giai âm thanh. Nàng hiếu kỳ cố niệm giai đang cùng ai gọi điện thoại. Bước chân đi tới cửa thư phòng, nàng dán vào cửa nghe, chỉ có thể nghe được âm thanh của cố niệm giai Ồ, ta đây tiếp tục làm bài tập rồi. Cố niệm giai ở trong phòng cũng không biết lâm ý thiện ở ngoài cửa nghe lén. Nàng tay cầm bút, viết mấy chữ, lại ngẩng đầu nhìn video bên kia trương cảnh ngộ. Trương cảnh ngộ mới vừa gội đầu xong, ngồi ở video trước lau tóc. Cặp mắt nhìn chầm chầm nàng bên này. Nàng vội vàng cúi đầu tiếp tục làm bài. Trương cảnh ngộ bỗng nhiên lại hỏi. Mua cho ngươi cách kia mấy cuốn sách đang nhìn sao? Cố niệm dai không nhịn được trở về hắn coi lại coi lại. Trương cảnh ngộ một chút cũng không bị giọng nói của nàng ảnh hưởng tiếp tục sẵn dò nàng. Khí trời lạnh, mặc quần áo, đừng cảm mạo ảnh hưởng học tập. Cố niệm dai. Biết rồi. Ta hiện tại ra ngoài đều đã xuyên ốm tay áo quần dài rồi, quần cục không có mặt nữa rồi. Lâm Ý Thiển ở bên ngoài nghe cố niệm dai cái kia không nhìn được, lại lại có chút sợ hãi ngữ khí, xác định nàng là đang cùng Trương cảnh ngộ nói chuyện phiếm không sai. Ai? Trương giáo sư đây là một phương diện yêu. Cái này kinh sợ bánh bao bị yêu còn không có chút phát hiện nào. Thật không biết nói nàng cái gì tốt. Nàng lắc đầu một cái trở về phòng. Có thể là bởi vì tối hôm qua bị cố niệm thâm chơi đùa quá mệt mỏi tại lâm ý thiền cách này buổi chiều đầu tiên ngủ lại rất thơm, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Mở mắt, nàng nhìn thời giờ, 8 giờ. Nàng nổi lên 2 phút, sau đó bò dậy, xuống giường đi kéo màn cửa sổ ra, nơi này người tuổi trẻ cư trú chiếm đa số bên trong tiểu khu rất nhiều vận động trường mà có đường đua có sân bóng rổ. Bên dưới có người ở chơi bóng sổ Từng cách thân ảnh khỏe mạnh Lâm ý thiện nhìn lấy tâm tình đặc biệt thoải mái Nàng dơ tay lên dối người Sau đó trở lại mép giường Cầm lên thả trên tủ đầu giường điện thoại di động Mở ra phát hiện có rất nhiều cái que chat tin tức Cố niệm thâm buổi sáng phát tới hai cái biểu tình Còn lại đều là Lâm Tiểu Ngư gửi tới giọng nói tin tức Nàng mở ra môn mi ngươi đi đâu vậy Tại sao không trở về ta tin hơi thở? Môn mi ngươi nhanh lên một chút trở về ta tin hơi thở, nhanh một chút. Lâm ý thiện nghe xong tiểu ngư gửi tới tin tức, sau đó nhìn hắn gửi tới thời gian buổi sáng 6 giờ. Hoát cái tên này hôm nay làm sao lên tới sớm như vậy? Nàng cho nàng trở về, ta tại cô cô nơi này, ngày mai đi trở về. Phát xong, nàng cảm thấy điện thoại di động của Tiểu Ngư khẳng định không phải là thời khắc cầm ở trên tay, sẽ không nhanh như vậy trả lời tin tức. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 918. Lâm Thiên Vạn mang đi Tiểu Ngư một Nàng để điện thoại di động xuống chuẩn bị đi rửa mặt Không nghĩ tới lập tức liền đến que chát nhắc nhở Nàng lại lần nữa cầm điện thoại di động lên là tiểu ngư gửi tới Nàng cau mày cái tên này sẽ không một mực cầm điện thoại di động chứ Lâm ý tiền vừa nghĩ vừa nghe tiểu ngư gửi tới ngạch tin tức Ngươi tại sao không mang theo ta đi cô cô ở đâu Cô cô vậy có phải hay không có thật nhiều đồ ăn ngon Lại là ăn ngon đấy Trong lòng cái tên này cũng chỉ có ăn Nàng cau mày trả lời Có ăn ngon ta đây cũng sẽ mang về cho ngươi Ngươi không muốn một mực cầm điện thoại di động rồi Tiểu ngư Vậy cũng tốt Lâm ý thiền Ở nhà ngoan ngoãn nghe lời Môn mi hậu thiên đi trở về Ngày mai liền có thể nhìn thấy mẹ Tiểu ngư phát tới một cái Ăn ăn biểu tình Là gấu con biểu tình bao Lâm Ý Thiển nhìn lấy có chút đáng yêu, không phải là bởi vì biểu tình bao đáng yêu, mà là bởi vì là Tiểu Ngư gửi tới biểu tình. Vật nhỏ này, lại học được phát biểu tình. Tiểu Ngư cho Lâm Ý Thiển trở về xong tin tức sau, nghe lời khóa lại màn hình điện thoại di động, để điện thoại di rồng xuống. Hắn tối hôm qua không có thấy Lâm Ý Thiển liền bắt đầu hỏi, buổi sáng dậy sớm lại hỏi, gì chu không có biện pháp mới đem que chat cho hắn đăng nhập. Thấy tiểu ngư cùng lâm ý thiện nói chuyện phiếm xong, dì chu hỏi hắn. Hiện tại yên tâm chứ. Mẹ có phải hay không là rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu ngư gật đầu, môn mi tại cô cô nơi đó, nói đi cũng phải nói lại sẽ mang cho ta ăn ngon. Nghe vậy, dì chu cười đưa tay ở trên đầu hắn sờ sờ, ừ tiểu ngư ngoan nhất. Sau đó hắn đứng lên nói cái kia ngươi ở nơi này xem tivi, bà nội chu đi trước cho ngươi làm đồ ăn ngon buổi trưa bà nội ngươi muốn tới dùng cơm chỉ cần có ăn tiểu ngư tiểu bằng hữu liền đặc biệt nhu thuận được hắn gật đầu một cách đáp lại gì chu một tiếng sau đó chính mình cầm hình vẽ sách nhìn rồi cách điểm này đám người hầu đều làm xong đang nghỉ ngơi rồi Đây là cố niệm thâm quy định quét dọn vệ sinh người buổi sáng vệ sinh làm xong liền không phải ở nhà lung lay. Trong phòng khách cũng chỉ có tiểu ngư một người. Tiểu ngư? Tiểu tử đọc sách nhìn đến rất đầu nhập, chợt nghe cánh cửa có người kêu hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn sang, nhìn người tới, hắn trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, là ông ngoại nhà. Lâm Thiên Vạn ngồi xuống cười đối với Tiểu Ngư giang hai cánh tay, Tiểu Ngư buông xuống hình vẽ sách chạy chậm nghênh đến trước mặt Lâm Thiên Vạn. Còn nhớ ông ngoại nha thật ngoan. Lâm Thiên Vạn ôm Tiểu Ngư, đem Tiểu Ngư bế lên. Sau đó ánh mắt của hắn hướng trong phòng khách nhìn lướt qua, một người đều không nhìn thấy, hắn ánh mắt u áng lóe lóe. Nhỏ giọng hỏi Tiểu Ngư Tiểu Ngư làm sao một người? Ba mẹ đây! Tiểu Ngư nói, đa đi đi làm, môn mi đi cô cô nơi ấy rồi. Lâm Thiên Vạn biết Tiểu Ngư nói cô cô là cố niệm dai, cũng biết cố niệm dai ở trên thành phố A Học. Lâm Ý Thiển đi nàng nơi ấy rồi, cái kia không vừa vặn tại thành phố A sao, hắn có chút kích động, lại nhìn lấy Tiểu Ngư hỏi. Vậy ngươi không muốn môn mi sao? Tiểu Ngư gật đầu, nghĩ môn mi, bất quá môn mi ngày mai trở về. Trong khi nói chuyện, hắn một đôi tay nhỏ nắm lấy cổ áo của Lâm Thiên Vạn, rất đầu nhập chơi lấy. Lâm Thiên Vạn ánh mắt âm thầm mắt liếc bốn phía, âm thanh lại thấp tích mấy phần, có muốn hay không ông ngoại dẫn ngươi đi tìm Môn Mi. Tiểu Ngư lắc đầu, không được nha, Môn Mi để cho tiểu Ngư ở trong nhà đợi nàng nha. Hắn bĩu môi, nhất định phải làm cái nghe lời ngoan ngoãn bảo bảo. Lâm Thiên Vạn cười nói, Nếu như ngươi cho môn mi một cái kinh hỉ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt môn mi, nàng sẽ đặc biệt vui vẻ. Nghe nói lâm ý tiền sẽ khai tâm, lâm tiểu ngư đồng lòng có thật không? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, Huệ Tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 919 Lâm Thiên Vạn mang đi Tiểu Ngư ba. Lâm Thiên Vạn biết cá muốn mắc câu, hắn cười một chút đầu, dĩ nhiên tỉ như môn mi đột nhiên mang cho ngươi ăn ngon trở lại, ngươi thấy có thể hay không rất vui vẻ. Mấy ngày nay, tịch hạ đã đem Tiểu Ngư tất cả yêu thích đều nói cho hắn biết. Hắn biết Tiểu Ngư đặc biệt thích ăn, là một cái đáng mặt ăn vặt hàng. Tiểu Ngư nghe xong Lâm Thiên Vạn giả thiết, suy nghĩ một chút. Sau đó toét miệng cười một chút đầu Ừ, ta thích ăn ngon Dĩ nhiên sẽ rất vui vẻ rồi Hắn thích ăn nhất Lâm Thiên Vạn nói Môn mi nhìn thấy Tiểu Ngư liền cùng nhìn thấy ăn ngon một dạng vui vẻ Nghe vậy Tiểu Ngư rất đồng tâm Nhưng vẫn là có băn khoan Vậy không để cho Môn mi biết không Lâm Thiên Vạn gật đầu Phải nói bí mật phương thức nhỏ giọng nói Không thể để cho Môn mi biết chúng ta len lén đi qua, đột nhiên xuất hiện, môn mi sẽ cảm thấy đặc biệt đặc biệt kinh hỉ. Tiểu ngư trong lòng băn khoan tiêu trừ, hắn gật gật đầu nói. Được, ta đi nói cho bà nội chú. Nói lấy hắn muốn từ trên người lâm thiên vạn đi xuống, đi tìm gì chú. Lâm thiên vạn không có buông hắn xuống, ôm lấy hắn nhanh chóng hướng xe của hắn phương hướng đi, vừa đi vừa ở bên tai tiểu ngư nhỏ giọng nói. Nếu để cho bà Nội Chu biết nói, bà Nội Chu khẳng định liền không cho ngươi đi rồi. Tiểu Ngư có chút lo lắng, cái kia bà Nội Chu có thể hay không lo lắng ta. Môn Mi nói không thể không chào hỏi liền chạy, đại nhân sẽ nóng nảy. Lâm Thiên Vạn nói, ngươi cùng ông ngoại cùng nhau, ông ngoại mang ngươi đi ra ngoài, chờ chúng ta đã đến Môn Mi nơi đó lại cho bà Nội Chu gọi điện thoại không là tốt rồi rồi sao? Xem xét đến Lâm Tiểu Ngư cùng hắn không quen, khả năng đối với hắn cái này ông ngoại không có khái niệm gì, hắn lại bổ sung nói. Ta là ông ngoại, là ngươi bây giờ cái này mẹ cha ruột, sở dĩ ông ngoại sẽ thương ngươi, sẽ bảo vệ ngươi. Như vậy có thể không? Tiểu tử nghiêng cổ, luôn cảm thấy thật giống như không tốt lắm cảm giác. Đương nhiên là có thể. Lâm Thiên Vạn cười đem Lâm Tiểu Ngư nhét vào trong xe. Sau đó hắn đi vòng qua ghế lái, đem trên ghế lái phủ một túi lớn ăn sốc lên tới thả vào phía sau, đây là ông ngoại mang cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon và chơi vui. Bên trong tất cả đều là miếng khoai tây chiên cùng kẹo đường cách loại này, lâm ý thiển bình thường không cho tiểu ngư ăn quà vặt trùng loại. Đối với tiểu ngư mà nói cắm dỗ là phi thường lớn. Tiểu tử nhìn lấy, ánh mắt đều sáng lên, hoa, rất nhiều. Lâm Thiên Vạn đã nổ máy xe rồi, sợ lúc đi ngang qua lính gác cửa, lính gác cửa nhìn thấy Tiểu Ngư sẽ nghi ngờ, hắn đối với Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư ngươi ngồi xuống nha, không thể để cho cánh cửa người phát hiện ngươi, nếu không bọn họ liền không cho ngươi đi rồi. Ăn ăn! Tiểu Ngư nghe lời ngồi xuống tránh tại chỗ ngồi phía dưới. Không thể bị phát hiện, bị phát hiện liền không đi được môn mi đó, liền không thể cho môn mi vui mừng. Lâm Thiên Vạn xe đến cửa viện, biển số xe của hắn không có phân biệt, yêu cầu lính gác cửa mở cho hắn cửa. Lính gác cửa lễ phép cười hỏi hắn, Lâm tổng ngày lần này trở về rồi sao? Lâm Thiên Vạn cố giả bộ lãnh đạm bình tĩnh, cửa đối diện về gật đầu một cái, đúng thế. Sau đó xe theo trước mặt lính gác cửa lái đi, lên đường chân hắn đạp cần ga, xe nhanh chóng mở cách cố niệm thâm nhà khu vực. Tiểu ngư còn tránh tại chỗ ngồi phía dưới, cũng không biết có thể không thể đi ra rồi. Hắn nằm út sấp ở phía sau Lâm Thiên Vạn, lộ ra hai cái mắt ti hí, nhỏ giọng hỏi Lâm Thiên Vạn. Ông ngoại ta có thể đi ra ăn cái gì sao? Có thể rồi. Lâm Thiên Vạn đáp một tiếng, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy tiểu ngư nghiêng cổ, lộ ra nửa cái đầu, một đôi mắt nhìn lấy hắn. Hôn an, sở căng đan lão tông tác giả, Vi Dương, thực hiện, huyết công từ, truyện được chia sẻ tại website audiuctuyen.org, chương chín Lâm Thiên Vạn mang đi tiểu như bốn, trên mặt hắn không tự kìm hãm được lộ ra cưng chiều nụ cười, tiểu như, ông ngoại rất nhanh liền có thể dẫn ngươi đi nhìn thấy mẹ, hài tử đáng yêu như thế, đáng tiếc sinh sai lầm rồi mẹ, không thể trách hắn. Tề Tiểu Đông mới vừa đem cơm trưa mua về, cố Niệm Thâm rửa tay làm được trên ghế salon, chuẩn bị ăn cơm trưa, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn đứng dậy đi trên bàn làm việc cầm điện thoại di động lên, tên người gọi đến là gì Chu. Hắn nghe ấm miến đề, Dì Chu ở bên kia hết sức khẩn cấp nói. Niệm Thâm không xong rồi, cha của Tiểu Ý tới trong nhà lén lén đem Tiểu Ngư mang đi. Nghe vậy, cố Niệm Thâm cả kinh. Hắn lập tức hỏi. Nói rõ hơn một chút. Lâm thiên vạn mang đi tiểu ngư làm gì? Cố niệm thâm hít mắt, ánh mắt nghi hoặc bên trong xen lẫn một vẻ lo âu. Hắn lại dám đi trong nhà hắn mang đi tiểu ngư, khẳng định không phải là yếu hại tiểu ngư, hắn muốn làm gì? Ta biết rồi, chuyện này ngươi trước đừng nói cho mẹ ta. Cố niệm thâm suy nghĩ, đối với dì chu dặn dò một câu. Sau đó cúp điện thoại, lập tức tại điện thoại bổn bên trong tìm tới số của Lâm Thiên Vạn Thông qua đi Một lát sau nhắc nhở hắn đẩy gọi điện thoại tắt máy Hắn không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy đi lấy chìa khóa xe ra ngoài Cố niệm thâm để cho Nguyệt Lượng bọn họ đi thăm dò Lâm Thiên Vạn đường xe chạy tuyến Nguyệt Lượng rất nhanh đi tới báo cáo Tổng Giám đốc tra được Lâm Thiên Vạn mang theo Tiểu Ngư ngồi lên đi thành phố à, đường sắt cao tốc. Đi thành phố A. Làm gì? Cố niệm thâm hoài nghi hiếp mắt một cái, sau đó nhớ tới cái gì, vẫn Nguyệt phát sáng, hôm nay bao nhiêu hào. Hắn biết, hôm nay là số 10. Nguyệt Lượng nói. Số 10. Số 10. Miu Yêu tại thành phố A hoạt động là vào hôm nay. Lâm Thiên Vạn có phải hay không là biết mẹ của Tiểu Ngư là Miêu Yêu, dẫn hắn đi. Cố niệm thâm suy nghĩ, lập tức đối với Nguyệt Lượng ra lệnh, đi sắp xếp máy bay. Hắn hết sức khẩn cấp ngư khí, Nguyệt Lượng nửa xây cũng không dám trần chờ, nhanh đi làm rồi. Coi như thành phố A loại cỡ lớn nhất mua đồ trận, nhân khí vốn là tràn đầy, hôm nay Miêu Yêu muốn tới, buổi trưa bắt đầu, người cũng đã đem thương trường bao vây. Chu vi mấy dặm, giao thông đều tăng lên cảnh sát giao thông trong thương trường từ trên xuống dưới cũng tăng thêm rất nhiều bảo an. Fan của Miu Yêu ở cửa kéo lấy đủ loại biểu ngữ, tỏ vẻ bọn họ đối với Miu Yêu yêu thích. Hiện tại đã 3 giờ chiều rồi, hoạt động 4 giờ bắt đầu trang vẽ xong rồi. Nàng tải quét bắt đầu làm máy đăng bắt đầu. Chồng ngươi tốt tới rồi. Bạch sắc bỗng nhiên tiến vào phòng thay quần áo tiến tới bên tai Lâm Ý Thiển nhỏ giọng nhắc nhở. Lâm Ý Thiển cao mày, hắn lại tới rồi hả? Cái tên này biết rõ Miêu Yêu là mẹ ruột tiểu ngư, nhưng hắn lại đôi ba lần xuất hiện tại Miêu Yêu trong hoạt động là vì cái nào như vậy? Hơn nữa hắn biết hắn tại thành phố. Đến làm sao cũng không nói với nàng một tiếng. Lâm ý tiện hoài nghi có phải hay không là bạch sắc nhìn lầm rồi, ngươi không có nhìn lầm chứ? Bạch sắc lắc đầu, chồng ngươi ta làm sao có thể sẽ nhìn lầm? Cái này liền kỳ quái. Lâm ý tiện cau mày ngẫm nghĩ một hồi quyết định cho cố niệm thâm phát cái tin tức dò xét một chút. Ngươi đang làm gì? Phát xong tin tức, nàng một mực ôm lấy điện thoại di động đăng cố niệm thâm trở về nàng. Nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, điện thoại di động đều vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Qua 15 phút bộ dáng nàng lại phát đặt câu hỏi biểu tình qua, lần này cố niệm thâm rất nhanh liền trở về tới rồi, ta tại thành phố A có chút việc tối đi tìm ngươi. Quả nhiên tại thành phố, có chút việc là chuyện gì? Bất quá hắn tới thành phố A có chuyện gì không phải là mấu chốt. Mấu chốt là hắn đến tại sao không có nói cho nàng biết